Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 637 Trung tâm đầm lầy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Phượng đầu ầm ỉ cười xải, pháp bảo tốt như vậy trong tay đối phương cũng chỉ là lãng phí, không biết thân phận như vậy thì để bổn tôn đưa ngươi. Giá hạ Quy Thiên. Tức thời khí tức toàn thân bạo phát, chiếc sừng sắc nhọn trên trán hơi thụt vào bên trong rồi đột nhiên bay vụt ra ngoài. Chỉ thấy một đạo sáng màu đen lăng lẹ sắc bén tốc độ nhanh hiếm thấy bắn về phía tu sĩ đầu trọc. Lúc này hắn nào còn kịp phản ứng, linh khí hộ thân giống như tờ giấy mỏng theo tiếng gào thét đạo sáng màu đen đã xuyên qua cắm thẳng vào thân thể. Ọng giọng. Máu tươi bắn lên đầy trời, ánh mắt To sí đầu chọc đã mất đi sự tinh. Anh còn mang vẻ không tin xuống phía dưới thân. Chỉ thấy nơi ngực trái đã bị sừng nhọn xuyên qua, trái tim dĩ nhiên đã dập nát. Sức lực toàn thân mất đi cứ như vậy mà ngã xuống nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cụm sừng kia dường như có chứa ma lực, trong nháy mắt đem máu huyết của tử thi hút vào. Sau một lát huyết nhục tan biến hết, chín không. Chỉ còn lại có một khối xương trắng mà ở nơi xương bụng nơi có một bảo châu cỡ mắt rồng. Bảo châu tản ra ánh sáng rực rỡ, chính là kim đan của tu sĩ. Trong ánh sáng màu đen rủ đầu đã bay đến bên cạnh, há cái mồm rộng. Tham Lam nuốt lấy đem kim đan, tức thời trên mặt nó hiện ra vẻ hài. Lòng Sau đó ánh mắt nó sáng ngời chăm chú nhìn qua một con mồi khác. Lúc này lão giả đã bị dọa đến vỡ mật, tu sĩ đầu trọc dù gì cũng là kết. Đan khí mà đắc là nấm xương trắng. Hơn nữa cả thân xác lẫn hồn phách đều bị chiếm đoạt, ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có. Thấy đối phương đưa ánh mắt hổ đói nhìn sang mình, toàn thân lão giả Phất Xuân chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn vô lực không còn ý nghĩ phản kháng. Thân hình lão vừa chuyển đã hóa thành một đạo sáng màu đen bắn nhanh về phương xa, cả pháp bảo cũng vút lại. Bên kia rụt đầu thấy thế thì cười lên hăng hắc, toàn thân tỏa ra khí tức tàn bạo cùng thi hỏa trắng bẹp nhanh chóng đuổi theo. Mất đi bổn mạng pháp bảo tốc độ lão giả chậm đi không ít, ngay lập tức Đã bị đối phương đuổi theo sát sau lưng. Trong mắt lão đầy hoàng sợ ở. Trên không trung vội vàng quỳ xuống dập đầu như giã tỏi tiền bối tha. Mạng tải hạ nguyện làm châu làm ngựa để người ra roi. Lời còn chưa dứt đã tắt ngén. Nơi ít hầu của lão đã bị cây mồm ghê. Giợn đầy răng sắc nhọn của rượu đầu phá nát. Theo sau toàn thân huyết. Nhục cũng nhanh chóng tan biến, kim đan bị chiếm đoạt, chỉ còn lại có hai cốt rơi xuống đầm lầy. Hống, cuộn đầu gầm gừ rồi quay tròn, ma khí xương mù nhộn nhạo phát ra, đem túi trữ vật cùng pháp bảo của hai gã tu sĩ cùng một lần bay vụt trở về, lại nói Lâm Hiên, hắn cùng với tu sĩ họ Tân dọc trên đường vào chung, tâm đầm lầy cũng không gặp thêm phiền phức gì. thì mà cũng không ngốc. Nghích Phái tiểu lâu la đối phó nguyên anh kỳ cao thủ khác nào là lấy. Bánh bao ném chó, có đi mà không có về a. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã thấy một hòn đảo nhỏ trong giữa. Đầm lầy. Đảo này có hình chang lưới liềm dài hơn 10 rằm, âm khí bốc lên mãnh liệt đập vào mặt. Chân mày Lâm Hiên cau lại nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Âm khí đậm đặc như thế này chứng thật nơi này là cực phẩm âm mạch. Phen này coi như không uổng phí sức lực. Thực ra nếu phát hiện tin tức kia là lầm, Lâm Hiên đương nhiên phủi. Mông mà rời đi, không có lời ít thì chỉ có ngốc tử mới đi sống mãi. Với nguyên anh kỳ thi Chử ma, trừ ma vệ đạo cái gì, chút xiếu hứng thú Lâm Hiên cũng không có. Trong mắt Tu sĩ họ Tân cũng lộ ra vẻ hân hoan, tuy nhiên rất nhanh sắc. Mặt của hắn đã trở nên xanh xám. "Đừng xem chung quanh đảo này không có sương mù màu tím bao phủ mà coi, thường ở đây khói độc trở nên trong suốt có thể đả thương người vô. Hình, độc tính sương mù ở đây càng mạnh chắc chắn là kết đan kỳ tu sĩ." Không chịu nổi. Bên trong cho dù có chứa bảo vật gì chăng nữa, chỉ sợ chưa đi vào được cái mạng nhỏ đa ô hô ai tai. Nhất thời tu sĩ họ Tân trong lòng thấp thỏm, sợ Lâm Hiên bắt hắn xông. Vào trong đó mà muốn bỏ đi cũng không được. Trong lòng đang tiến thoái, Lượng Nan thị Lâm Hiên giơ tay một cách một viên đan dược từ ống tay. Áo rơi ra, hắn mỉm cười đưa tới. "Tiền bối, đây là." Tu sĩ họ Tân không tránh khỏi có chút chần chờ. đem nuốt vào tạm thời có thể giúp ngươi chống lại khói độc. Lâm Khiên hờ hững mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn nhưng lộ ra vẻ cứng ép. Tiền Bối, cái này, tu sĩ họ Tân tiếp nhận viên đan dược, sắc mặt biến đổi liên tục mấy lần. Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu không tin lão phu? Vãn Bối, đâu dám Tu sĩ họ Tân cắn răng đem nuốt vào nhưng trong lòng thấp thỏm vô cùng. Vạn nhất viên đan dược kia không thể chống lại khói độc thì, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước cùng Lâm Hiên bay vào trong đảo nhỏ. Mới bay vào được một chút, lập tức tu sĩ họ Tân có cảm giác mặt mày say sầm vội đem pháp lực trong cơ thể lưu chuyển, tức thời loại cảm Giác hổ sở ngay tan thành mây khói, trong lòng hắn hoan hỉ rùng vẻ. Mặt kính nể nhìn sang Lâm Hiên, không biết viên đan dược kia là linh. Đan diệu dược gì mà lại có hiệu quả thần kỳ như thế? Mạng nhỏ được bảo trụ, sự tin tưởng của hắn cũng lập tức tăng lên, có lẽ đi theo Nguyên Anh kỳ lão quái này sẽ là an toàn. Lão tổ tụ thi độc đối với bọn họ không có hiệu quả. trong thạch. Thất giọng lớn kia, trên mặt Ninh Gia thiếu chủ lộ ra một tia lo lắng. Hừ, không có gì, đối phương đắc là nguyên anh kỳ cao thủ, đương nhiên có thể kiềm chế loại độc vụ này. Thi Ma nghe răng cười nhưng sau đó, trong hốc mắt màu đỏ tươi lại lộ vẻ nghi hoặc, chỉ là cảnh giới người. Này quả thực có chút kỳ quái. Sau khi nãy người nói mây sờ hắn tới gần, ta có cảm giác hắn cùng với các lão quái có sự khác biệt, giống nguyên anh mà không phải nguyên anh. Nghe những lời của lão tổ, Ninh gia thiếu chủ như lạc vào mây cung trời, nên ngẩn ngơ. Hừ, bất kể như thế nào, tu vi của người này chắc chắn là rất cao. Nuốt huyết nhục cùng hồn phách của hắn, nhất định ta sẽ tiến giai. Thành công. trong hốc mắt thi ma bắn ra hung quang khắp tứ phía, vẻ mặt càng thêm. "Dữ Tận Tôn Nhi, ngươi ở đây không được đi đâu, đợi lão phu đi tiếp." Hai vị gia hỏa từ đường xa mà đến. "Vâng." Ninh gia thiếu chủ khom lưng hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ a dua. "Đệ tử chúc lão tổ đánh thắng ngay từ trận đầu, Mã Đáo Thành tông"